hẻ radio Xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương á quý vị đang nghe chuyện ngắn vàngn bầu trước ngõ tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh YouTube hẻm radio vàng bầu trước ng tôi không thích khi cưới xe vào tận thèm nhà lại phải rạp mình dưới dàn bầu ấy chị và mẹ tôi lại ngại tốc trối Chà tôi khó chịu khi phải dắt quan khách len lõi lên mấy trái bầu đi vào căn nhà sang trọng. Nhưng không ai dám chặt phá vàng bầu, bởi nó của bà nội tôi. Bà trông nó từ hồi trong quê ra. Hoặc đầu chị em chúng tôi thích lắm, chiều chiều lon ton sách thùng ra tưới. Chúng tôi tưới như tưới qua nội cười. Bày tưới như thằng lặng đái. Rồi bà đổ nước soạn xoạt Chúng tôi nghe theo, đổ nước soạn xoạt Dây bầu lớn, trong cái nách mập mạp lú ra mấy trái con xanh xanh Trái bằng đầu đũa, bằng ngón tay, cùm tay, rồi to, to mãi Bữa canh đầu tiên cả nhà háo hức Nuốt tuồn tuột từng miếng bầu trong gieo, ngọt liệm Ba gật gật khen ngon, dậy sang trách mẹ Sao trước giờ không mua bầu mà nấu ăn mà ta Một lần, hai lần, rồi ba lần Chúng tôi ngán tận cổ Mà chết thật nỗi tôi cứ trồng mãi trồng mái dạng bầu ngày càng rộng ra choán hết khoảng sânể của cha xanh rầm rì trái già đến vàng khô không ai ăn bà mang cho hàng xóm hàng xóm chúng tôi cũng giàu có họ chê nhưng cũng nhận bởi họ để cha tôi nhiều quá sớm sớm chiều chiều nội mang ra ngõ này cho chị sôi chè một quả ăn lấy thảo nghe này cho bác xích lô trái bầu Về nấu cho sắp nhỏ Rồi bà lại trồng Chị Lan nhăn nhó Nội ơi trồng chi nhiều vậy Bà nội cười buồn buồn Nội làm lạc giặt quen rồi Trồng trọt để Đỡ nhớ quê Ôi cái quê của nội Cái quê heo hút muốn về Phải đi mấy chặng xe tàu Cái quê mà mỗi lần về Vào cuối mùa mưa Đất bùng quến vào móng chân tôi Ém chặt thối đen Cái quê đèn cày, đèn cốc Đêm nhóc nhen kêu buồn nấu ruột Mùa lũ, lơ phơ Chỉ thấy mấy nóc nhà Ba tôi nói Làm người đừng có suy nghĩ hẹp hòi Đừng tưởng nơi mình sinh ra Nơi có mồ mã ông cha là quê hương Khắp đất nước này chỗ nào cũng là quê hết Cha tôi nói đúng Và ông trước bà nội lên thành phố Trước, ông chủ tịch đến nhà chơi Uống bia khà khà rồi nhắc Lâu quá không gặp má Hôm nào chú mày rước má lên Tội nghiệp bà già Cha bưng bác hương ông đi trước Bà nội lúi húi bưng bác hương chú út theo sau Ở nhà tôi Công việc nhàn đến mức Bà thơ thẩn vào Rồi lại thơ thẩn ra Nhà cao cửa rộng Khéo đi Cả ngày chẳng ai gặp mặt ai Chị tôi đi học cả ngày Mẹ tôi đến sở Bà ra cửa trước Tôi vào cửa sau Bà lên lầu Cha đi xuống Gặp nhau ở lối ngõ cầu thang Nội ngó cha nhắc Lúc này bay bận rộn Đến nỗi không ăn cơm ở nhà Khéo ngã bệnh nghe con Cha cười Má đừng có lo Rồi mỗi người mỗi ngã Bà năn xuống bếp Quấn quýt ở đó Chị bếp khoe Bác ơi con làm bánh tổ nè Bác cháu mình cùng ăn nha Bà tôi gật gù khen ngon Tôi tò mò nhón lấy một miếng ăn thử Nó ngọt ngọt, dai dai Thứ bánh nhà quê này xem ra Có khác so với sandwich, sô-cô-la Bà làm nhiều thứ bánh lắm Không kể hết được Nào là bánh ngọt, bánh uống Toàn là bánh nhà quê Mà hình như chỉ tôi ăn Ba mẹ, chị Lan Đều tránh xa xa hỏi Bánh nó ăn ra làm sao Tôi khoe Sáng nay nội làm bánh khọt ngọt ngon lắm Chị Lan tròn mắt Bánh gì mà tên ngộ vậy? Ừ, ngộ, ngủ chứ Nội mua về cái lò đất khói tù mù Cha tôi chi Nội mang ra ngoài hè để đỡ ám khói từ nhà Bà bảo Làm bánh cơ thì phải đốt bằng lò đất nó mới ngon Bà đốt lửa Mắt già tèm nhem nước mắt mùi khói thơm thơm, cay nồng Mùa này nhiều trái bậu khu Nội hái vào mốc ruột ra Lấy cái giỏ mặn mì gọt Lâu lâu nội đưa lên nhìn, nhiều nhiều mắt Tôi hỏi, nội gọt gì? Nội cười, đưa cho tôi mảnh gió dày hình trái tim nhỏ xíu Mặt dây chuyền cho tụi nhỏ đeo Tôi không nén được xùy một tiếng Thời này ai đeo mấy thứ này, nội làm chi mất công? Trong đôi mắt đụng đục của bà, tôi thấy có một nỗi buồn sâu kín Con chỉ bếp dưới quê lên, bỏ gói dúi vào tay nó mấy mảnh bầu Con nhỏ hớn hở, vui thiệt là vui Cũng niềm vui ấy Con bé bán giấy số lõng lẽn cười Bà đẻo đẹp ghê Hôm sau tôi thấy nó Súng xính xỏ cổng chỉ vào Đeo toàn ten trước cổ lạ lắm Hình như tôi ngắm vàng trồng Cẩm thạch quen rồi Tôi xin bà móm mém cười Bà để dành cho bay cái đẹp nhất đây nè Tôi gói trái tim xíu xíu kia Bỏ vào ngăn tủ Chị Lan trông thấy dành Cho chị đi Tôi lắc đầu Chị giận bảo Chị cốc cần ở chợ bé hàng khối nhưng rồi chị quay về này nỉ tôi lần đầu tiên tôi thấy món quà của nội dễ thương đến thế dạng bầu dẫn trước ngõ cha tôi đã thôi khó chịu hay bực dọc triết rồi trái đi chẳng biết bực là gì nữa nhưng khách tính nhà ai cũngn khen cha anh ba có dạng bầu đẹp thiệt ha họ xăm soi từng mảng lá cuốn qua Khách nước ngoài còn kề má bên trái bầu Xanh lúng phúng lông tơ Mà chụp hình kỷ niệm Mấy anh chị sinh viên đạp xe ngang dừng lại Nhìn qua hàng trào Rồi kháo nhau Nhớ nhà quá tụi mày ơi Chiều chiều tôi ra dàn bầu xanh rượi Mơ màng nghe con ông giò dẻ trên tầng phiến lá Chấp mắt nhìn chim sâu lít rít chuyển cành Chuông chuông Rồi bướm trời qua thi nhau nở chấp chới Bà nội tôi yếu hơn trước Mùa mưa bắt đầu lướt xước đi qua Ông chủ tịch đến chơi nhà, ôm chầm lấy nội, lắc lắc. Lúc này má khỏe không má? Nội cười xòa mà nghe nghẹn nghẹn. <cười> khỏe, má khỏe. Cha tôi xa chị bếp mang rượu thịt ra, ông chủ tịch khoát tay. Thôi, chú bảo chị ấy nấu canh bầu ăn đi. Cha hẩn mặt, chị bếp lúi húi gọt bầu, mùi nước canh sông vào mũi thơm lừng. Ông chủ tịch dây qua bà nội khoe. Lâu quá không ăn canh bầu rồi má Nội cười Mai nhơ bay thích nhất là ăn bầu nấu tép bạc Cha tôi giậm mình à, Để con đi mua Ông chủ tịch ấn dai bảo Thôi chú cứ ngồi xuống Anh thèm lắm rồi không có chờ chú được Hôm ấy cả nhà tôi ăn lại bát canh ngày xưa Nghe ngọt liềm liềm lưỡi Chị bếp ngó nội khoái chí cười đầy hàm ý Hình như nội tôi vui Dạng bầu thưa hẳn đi Cái giống lạ thiệt Nắng bao nhiêu vẫn xanh tốt Mới mưa dầm lại héo dây Tôi đập dỡ trái bầu khô Lấy hạt ra ươm Mùa mưa dữ dội Nội tôi bệnh mà bị chứng tại biến não Nội lơ ngơ Đã cười đã khóc Thì không sao dừng được Tay rung chảy cầm ca nước Bắt cơm cũng khó Trời đổ mưa sấm giật ầm ầm Nội theo thảo nhắc, sắp nhỏ đường hướng nước mưa đầu mùa hổng tốt. Chà, mưa dậy ngập đồng rồi, ngâm giống gieo mạ đi thôi. Bà nội lẫn thơ lẫn thẩn rồi, mà hình như bà chỉ nhớ về quá khứ. Nội hay ra ngoài hiên, chăm chăm nhìn vàng bầu đang trung rảy trong gió. Bà ngồi đó lặng lẽ, thẩn thờ như chờ một tiếng giạc sành, một tiếng ếch kêu. Tay của bà lạnh ngắt. Tôi chạy vào phòng, lấy lọ dầu thoa, vẫn thấy mảnh bầu trái tim màu vàng trong ngăn kéo. Cái màu vàng như của trạ, của lúa, như của mái nhà nhỏ lơ phơ dưới nắng chiều. Dàn bầu dẫn trước ngõ, có kẻ đi qua kêu lên. Tôi nhớ nhà. Cha tôi bảo, có thể bước người ta ra khỏi quê hương, nhưng không thể tách quê hương ra khỏi trái tim con người. Dạ. Cha tôi lại nói đúng